Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn lý ra nên kêu nàng bồi thường tiền bạc, nhưng là lại không hề để ý đến tiền trên người nàng, mà đề nghị muốn giữ nàng làm giúp việc cho nhà hắn. Hay là hắn có động cơ không đơn thuần? Nhưng là nàng đã đáp ứng đề nghị của người ta, giấy tờ cũng ở trong tay hắn, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Phanh. Lúc nàng đang trầm tư thì cảm thấy mũi đau xót mới ngẩng đầu đau đớn nhìn lên, phát hiện khuôn mặt Tuân tú mê người tam thiếu, người đi đường như thế nào mà lại không nhìn thế? Nàng đáng thương vớt mũi của mình. Những lời hẳn là ta nói mới đúng đi. Làng vĩ nhiên, thân một bộ gia cư hưu nhàn phục, trong tay còn cầm một phần báo chiều. Vừa mới kêu người mấy tiếng còn không nghe, bây giờ đã đụng chúng ta. Tiểu vũ, đừng nói ta biết, người về trễ như vậy là lại phá hoại cái gì nữa nha. Hắn không có hảo ý hướng muội muội tề mi lộng nhãn. Ta nghe lão đại nói Người hôm nay lại gặp rắc rối Rốt cuộc có chuyện này hay không Ai... ai gặp rắc rối nha Người ta không có Nàng có chút chột dạ đi đến đại sảnh liền nhìn thấy đại ca và nhị ca đang nói chuyện công việc Làng tiểu nhiên nhìn thấy nàng trở về Khuôn mặt tuần tú lập tức dâng lên một chút nghiêm khắc Tiểu vũ lại đây Thảm Bộ dáng lúc này của lão đại đã nói lên điều đó Sờ sờ cái mũi Hà duyệt vũ cẩn thận đi đến bên người đại ca Đại thiếu. lăng tiêu nhiên vừa muốn mở miệng, nằm vội vàng lớn tiếng dọa người. Ta muốn thanh minh trước, ta hôm nay cũng không có gặp rắc dối, cho nên người không thể mắng ta. Người hôm nay... Ta hôm nay xác thực là trốn lý quản gia xuất môn, đó là vì ta muốn chứng minh không phải lần nào ta đi ra ngoài cũng sẽ bị tai nạn. kia chiếc xe tử... Bất quả ta phát hiện tính năng của chiếc xe mask kia, thật sự không tốt lắm. Khai đứng lên bồn bồn ngo ngoe, hơn nữa tốc độ xe cũng khá chậm đúng lúc đó ta gặp một bạn đồng học nàng nói nàng mỗi ngày đi làm đều phải đi xe công cộng cho nên ta hào phóng cho nàng mượn chiếc xe match gặp cà sắc mặt lạnh lùng nàng âm thầm phun phun cái lưỡi ở trước mặt lão đại nàng không thể thừa nhận được dù sao ở trong lòng bọn họ nàng cũng đã trở thành hình tượng nữ phá sản từ nhỏ đến lớn phàn là nàng không thích gì đó tùy tay là có thể tặng người loại sự tình này đã muốn phát sinh quá lần chẳng có gì lạ Lăng quần nhiên thú vị như mày Người đưa quần áo đưa trang sức còn chưa tính Hiện tại ngay cả chiếc xe cũng tặng người khác Tiểu vũ Tại sao người không thử đi làm từ thiện Ta xem nàng là thích hợp phá giản đi Lăng vĩ nhiên đi theo tới Cầm cuốn báo gõ lên đầu nàng Người đem xe của Lý Quản gia tặng người khác Đã hỏi ý kiến Lý Quản gia chưa Có cái gì cần phải hỏi Xe của Lý Quản gia đã cũ Ta đem xe đó đi tặng cho người khác Đại ca có thể mua lại cho hắn Lý quản gia cho chúng ta lăng ra trả giá nhiều như vậy bao nhiêu năm tâm huyết đưa hắn một chiếc xe cũng là đương nhiên đúng hay không đại thiếu nói xong nàng ngọt ngào ôm lấy cánh tay của đại ca không để ý tới sắc mặt lạnh bằng của hắn à đúng rồi ta đã quên nói với ba vị thiếu gia hôm nay của ta một vị lão đồng học gọi điện thoại yêu ta đi nước Mỹ lũ hành cho nên nàng ho nhẹ một tiếng vì tránh cho các ngươi chê ta ở lại trong nhà trở thành gánh nặng của các ngươi. Ta quyết định xuất ngoại mấy tháng, bà vị thiếu ra, ta nghĩ các người chắc chắn sẽ không có ý kiến, phải không? Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng tiếp thu ba ánh mắt đáng sợ. Hà Duyệt Vũ cẩn thận, cẩn thận cười. Làm sao vậy? Các người làm chi đều thể hiện bộ dáng khiếp sợ như thế? Người nói người muốn xuất ngoại lữ hành, làng quần nhiên không thể tin được hỏi. Hơn nữa sẽ đi mấy tháng, làng vị nhiên cũng cao mày. Chỉ có làng tiêu nhiên hiếp mắt lại, lạnh lùng nhìn nàng. Không cho phép đi Vì sao không cho phép Nàng lập tức bỏ tay hắn ra, trợn mắt lên Ta năm nay đã 22 tuổi Không cho phép chính là không cho phép Chuyện đó và tuổi của người không có quan hệ gì Ta mặc kệ Dù sao ta muốn xuất ngoại lũ hành Hơn nữa ta đều đã muốn đáp ứng ta đồng học Nếu hiện tại còn nói không đi Người muốn ta về sau làm người như thế nào Nàng bắt đầu khóc lóc om sòm. Khi thế ngàn vạn lược hạ ngoan nói Các người nếu dám ngăn cản Như vậy ta liền phản kháng rốt cuộc. Làm hào duyệt vũ cố hết sức mang theo hai cái đại gia tương. Đi vào trước mắt này, chỉ có phú hào mới trụ được rất tốt, cao cấp ở nơi sau. Nàng ấn tờ giấy thượng viết môn tên cử hiệu mã đi tới đại tầng hạ cao nhất. Haha, ha. tuy rằng nói nàng có ba cái bá đạo, lại không phân rõ phải trái ác ma ca ca. Nhưng lại chỉ cần nàng đại tiểu thư còn thật sự xấu lắm. Liền ngay cả lão đại đều lấy nàng không có biện pháp bất quá lần này vì lừa dối nàng thật đúng là hao hết tâm cơ vì tránh cho sự tình bại lộ nàng còn đọc... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net